Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 2946 chân Tướng Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Thất lạc giao diện cách nay Đã có mấy trăm vạn năm Sự xuất hiện của nó Có thể nói là cơ duyên xảo hợp Nếu như muốn truy Bản tớ nguyên Muốn từ năm đó vực ngoại thiên ma To gan lớn mật đồng Thời sâm lấn tam đại giao diện Trong lúc này ở giữa có vô số khúc chít, vui buồn lẫn lộn đấu pháp, rung động lòng người. Bất quá những này thượng cổ che dấu tuy nhiên đặc sắc vô cùng thanh. Nhan tôn giả lại không có hứng thú, dù sao những vật này cùng hắn lại. Có quan hệ gì? Hắn tuy là độ kiếp kỳ nhưng cũng không quá đáng sống hơn mười vạn năm. Mà thôi, những này thượng cổ che dấu đối với hắn mà nói đồng dạng. Quá xa xôi. Thanh nhan tôn giả quan tâm là có thể không ly khai cái này thất lạc. Giao diện. Đúng vậy, ly khai. Tại đây đối với hắn mà nói tựu như là lao lung chỗ. Ngược lại cũng không phải nói thất lạc giao diện linh khí hiếm bó kỳ. Thật tại đây linh mạch phẩm chất gần đây không tệ. Diện tích cũng coi như nguyên bác Nhưng mà cái kia thì thế nào đâu này Cái gọi là nguyên bác kỳ thật cũng là tương đối mà nói cùng toàn bộ Linh giới so sánh với chính là một mất rơi đích giao diện tự lộ ra Không đáng giá nhắc tới Tuy nhiên toàn bộ linh giới là do mấy trăm cái lớn nhỏ không đều giao Diện hợp thành Nhưng mà cái kia lại có quan hệ gì thực lực đã đến Bọn hắn cái này cấp bậc, phá toái hư không, vượt qua giao diện chi. Lực tại tất cả tiểu giới diện ở giữa xuyên thẳng qua cũng không coi. Vào đâu nan để. Mà mấy trăm cái giao diện thêm cùng một chỗ kỳ chân gì bảo, khẳng. Định phải so thất lạc giao diện hơn rất nhiều, diện tích cũng càng vi. Bao la cái kia chính mình đạt được ngoài ý muốn cơ duyên tỷ lệ tự. Nhìn cũng tựu nước lên thì thuyền lên rồi Tu tiên vì sao Nhưng cầu trưởng sinh mà thôi Có thể tiến dai đến độ kiếp kỳ Đã là một người trong cả ước người nổi Bật thọ nguyên chi trưởng Khiến cho mọi người hâm mộ Nhưng mà lại trường thì như thế nào Một ngày nào đó như trước sẽ vẫn lạc Chỉ có tiến giai độ kiếp hậu kỳ Mới có thể kiếm thoát thỏ nguyên chói Buộc trở thành chính thức cùng thiên địa đồng thọ đại năng tu tiên Giả Nhưng mà nói nói dễ dàng Cảnh giới này Lại không phải dễ dàng như Vậy đặt tới địa phương Phóng nhãn tam giới Độ kiếp hậu kỳ tồn tại Có thể đếm được trên đầu Ngón tay từng cái Đều là phúc duyên sâu hậu lão quái vật Thanh nhan tôn giả Cũng mộng tưởng có thể thành vi Trong bọn họ một Thành viên Nhưng mà lý tưởng cùng sự thật luôn có quá lớn trinh lịch. Muốn muốn tiến dai đến độ kiếp hậu kỳ chỗ nào có dễ dàng như vậy. Ít nhất tại đây thất lạc giao diện ở bên trong chính mình chỉ sợ là. Tìm không thấy cơ duyên như vậy. Như vậy duy nhất phương pháp cũng chỉ có ly khai đi bên ngoài đến. Càng thêm rộng lớn linh giới đi tìm kiếm cơ duyên của mình. Nhưng này đồng dạng không dễ dàng Thậm chí có thể nói căn bản chính Là si tâm vọng tưởng mà thôi Thất lạc giao diện hoàn cảnh kỳ lạ Chỗ sinh ra thời gian cùng không Gian quy tắc cùng bên ngoài Đó cũng là không hề cùng dạng đấy Nói đơn giản Tại đây thì có như một cách lao lung Chỉ có thể vào lại Không thể ra Mấy trăm vạn năm đến Linh giới Ma giới còn có âm ti giới tồn tại. Tổng có cơ duyên xảo hợp hoặc vận khí tốt hoặc không may bị không. Gian loạn lưu cuốn ở đây. tựu cùng lâm hiên tới chỗ này kinh nghiệm kém phản phất. Nhưng mà một khi vào được, muốn rời khỏi lại không dễ dàng. Hoặc là nói căn bản là không thể nào địa phương. Đây không phải nói ngoa ít nhất thanh nhăn tôn giả một mực tài lưu ý. Lấy phương diện này tin tức nhưng lại chẳng được gì mấy trăm vạn năm. Đến chưa từng có người có thể theo thất lạc giao diện ly khai. Nghe đi lên có phải hay không rất không hợp thói thường hoặc là nói. Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà sự thật chính là như vậy địa phương. Những cái kia ngoài ý muốn bị cuốn tiến đến cấp thấp tu sĩ không cần. Để những này con tôm nhỏ. Nguyên vốn cũng không có phá toái hư không Năng lực Bọn hắn ra không được không kỳ lạ quý hiếm Có thể liền u minh ám vương cũng bị vây ở chỗ này Đây chính là âm ti sáo vương một trong thực lực Tuy nhiên không có Biện pháp cùng kinh tài tuyệt diễm A-tu-la vương so sánh với Nhưng là Có thể cùng tán tiên yêu vương ganh đua dài ngắn địa phương Đơn tự cảnh giới cùng thực lực có thể nói đã còn hơn bình thường độ kiếp hậu kỳ liền như vậy tồn tại cũng bị khốn trụ. không cách nào phá toái hư không ly khai trước mắt lao lung thanh nhan tôn giả trong lòng nguyệt ngoài đó là có thể nghĩ tuy nói có chí ích làm nên nhưng mà thực lực đã đến hắn cái này cấp bậc thực sự người biết chuyện lực là có khi mà cùng đấy có thể thắng hay không thiên Sao còn muốn xem vận khí? Cái gọi là được việc tại người, mưu sự tại thiên tựu là đạo lý này. Hắn mặc dù không có buông tha cho, nhưng trong nội tâm cũng minh bạch. Muốn từ nơi này thất lạc giao diện ly khai, hy vọng cuối cùng là xa. Vậy cực kỳ. Thực lực cho dù là đã đến độ kiếp kỳ, cũng tự nhiên so sánh với lực. Lượng như cũ là nhỏ bé địa phương. Vốn là đối với ly khai thất lạc giao diện, hắn chỗ vuốt ve nghĩ cách. Đã là thích ứng trong mọi tình cảnh, nhưng mà hết lần này tới lần khác. Vào thời khắc này, một người tìm tới cửa. Cũng lại để cho hắn nguyên vốn đã sắp dập tắt hy vọng, một lần nữa. Thiêu đốt. Người kia nói cho hắn biết, chính mình có biện pháp lại để cho hắn ly. Khai nơi này, đi hướng thế giới bên ngoài. Linh giới ma giới theo hắn Lựa chọn Cơn tức này to đến không hợp thói thường Nếu là đổi một người đối với Thanh nhan tôn giả nói như vậy Hắn tuyệt đối là sẽ không tin tưởng Thậm chí sẽ ra tay đem cái kia giả danh lửa bịp chi đồ cho giúp hồn Luyện phách Nhưng còn lần này Hắn không có làm như vậy Đơn giản là đối với hắn Nói lời này người Cũng không phải là cái gì bình thường tu tiên giả. Băng phách. Đúng vậy, chính vì chân ma thủy tổ một trong băng phách, thậm chí tại. Chân ma thủy tổ ở bên trong cũng là bài danh phía trên đích nhân vật. Thất lạc giao diện tuy nhiên cùng linh giới, ma giới, âm ti giới đều. Đã mất đi liên hệ, nhưng băng phách thành danh cực sớm tại phía xa. Trận kia thượng cổ đại chiến trước khi đã là tam giới đỉnh Nhi Tiêm. Nhi tồn tại cho nên tại thất lạc giao diện như cũ là cực có xanh Tiếng tại những cái kia thượng cổ điển tịch ở bên trong không thiếu. Đối với vị này chân ma thủy tổ miêu tả ghi lại. Người khác nói có thể ly khai nơi này thanh nhan tôn giả nhất định là. Đưa hắn trở thành giả danh lừa bịp chi đổ nhưng mà băng phách thánh. Tổ nói như vậy tự không phải do hắn không coi trọng rồi. Dù sao luận thực lực xanh khí băng phách thánh tổ thế nhưng mà không. Thế so với U Minh Áng Vương chỗ thua kém. Mà hai người sở họp cũng không giống nhau. Riêng phần mình có an hiểu. Đồ vật U Minh Áng Vương không có bổn sự ly khai tại đây cũng không có. Nghĩa là băng phách thánh tổ tựu cũng làm không được điểm này địa. Phương, dù là đi vào này giới, chỉ là băng phách một cố phân thân, nhưng nàng, dám nói như vậy, khẳng định cũng không phải là bán tên không đích mà, là có chỗ dựa địa phương. Về phần là băng phách tu luyện công pháp đặc thù, hay vẫn là hoài ước, lượng bảo vật lại cái gì huyền diệu chỗ thanh nhan tôn giả tự cũng Không biết rồi, dù sao băng phách đã như hắn biểu thị qua. Mình quả thật có ly khai Thất lạc sao diện năng lực Chỉ cần có thể làm được Vậy thì là đủ Đương nhiên thiên hạ không có miễn phí cơm chưa Đường đường chân mà Thủy tổ càng sẽ không tự dưng Tìm tới tận cửa rồi Băng phách nói Muốn dẫn hắn tới nơi này có thể Nhưng đối với phương phải vì nàng làm Một chuyện Nhiều năm tâm nguyện mắt nhìn thấy Có thể thực hiện thanh nhan tôn Giả mừng rỡ ngoài, nào có không đáp ứng đạo lý, hỏi thăm một phen về. Sau tự vô cùng cao hứng đáp ứng xuống, vì vậy, liền có hôm nay một màn này, cho nên hết thảy tìm kiếm thần bí kia thủ trạng, có thể nói. Đều là xuất phát từ băng phách thánh tổ mưu đồ đấy. Thanh nhan tôn giả cũng không quá đáng là một đầy tứ, bị nàng lợi dụng. Một con cờ mà thôi, đương nhiên, cũng có thể nói, hợp tác cùng có lợi. Dù sao, lúc này đây hợp tác, song phương là theo như nhu cầu. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.